M.I. không chịu xưng rõ thân thế. Hai là phụ thân người dưới hình dạng người trà mặt mặc áo cầm bào. Trên trốn dạng hồ, ít ai hay trần tướng. M.I. lại biết rõ. Ba là thân pháp của lão mau lẹ một cách kỳ tuyệt. Trước kia phụ thân người đã tiết lộ. Làm thiếu thần, sở trường và khinh công. Tử văn hỏi. Vậy sao tiền bối vừa rồi không chấp vấn đến nơi đến trốn? Diệu thù tiên sinh đáp. Lão phu e rằng mình đoán lầm. Mà hiện giờ mình lại rất lắm kẻ thù. Chỉ không cẩn thận một chút là gặp họa khôn lường. Y đã xuất hiện trên giang hồ. Rồi đây, mình vẫn có cơ hội để mà điều tra, Hà tất phải nóng nảy trong nhất thời. Từ văn gật đầu. Bỗng chàng hất hàm hỏi. Chẳng lẽ gia phụ chưa chết được? Diệu thù tiên sinh hỏi lại. Thế người nhận xét như thế nào? Từ văn đáp Theo lời của lão tú sĩ vừa rồi nói Thì rất có thể như vậy Một là gia phụ nổi danh về độc đạo Khó lòng bị trúng độc mà chết được Hai là nếu gia phụ quyết đấu với thất tinh cố nhân Đến tình trạng lưỡng bại cầu thương Thì sao lại không có thương tích Ba là người chết rồi còn bị phá hủy dung mạo Thì hiển nhiên bên trong có điều ngoắt ngoéo. Diệu thủ tiên sinh ngắt lời Vậy người cũng nhận thấy Phụ thân người cố ý bày trỏ Từ văn lạng lặng không trả lời Cố nhìn chàng hy vọng kỳ tích xuất hiện Người chết không phải là phụ thân chàng Nhưng chàng cảm thấy hổ thẹn Vì đây là một hành động Mà người võ sĩ chính đạo không thèm làm Diệu thủ tiên sinh không muốn nói thêm chuyện này liền đeo bị thuốc lên lưng Tay cầm sâu nhạc rồi nói Lão Phu phải đi đây, rồi ta lại gặp nhau. Dứt lời, lão bằng bằng đi ngay. Từ văn bữa nay biết được nhiều bí mật gia đình mà chàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Những điều bí mật này lại chứng minh phụ thân chàng không phải là một người tử tế, nên chàng đau khổ vô cùng. Chàng tự nghĩ, giả tỷ phụ thân không chết, thì câu chuyện Thống Thiền Hòa Thượng là hung thủ ở đâu mà ra. Thống Thiền Hòa Thượng không biết dùng độc. mà cũng không cần phải hủy diện mạo người chết. Đáng tiếc, lúc mình thu liệm thi hài không nghĩ đến điểm này. Giả tỷ mình chú ý hơn một chút nữa, thì bữa này, cứu phụ mình là lão tú sĩ kia đưa ra mấy điểm đó, mình nhận được ngay. Tình hình biến ảo là mờ như là có như không, khiến cho ý chí phục thù của tử văn giảm đi rất nhiều. Chàng cảm thấy mình lâm vào tình trạng bâng khuâng không biết đi đâu về đâu. Nếu quả phụ thân của chàng hồi sinh tiền đã có những hành vi sỉ nhục như vậy thì không còn lý do thẳng thắn để mở báo thù. Tử văn đã mất tin tưởng lòng càng rối loạn đầu óc càng hoang mang. Bây giờ chàng thấy cần đi khai phòng vì hiện thời chỉ có tưởng úy dân là người duy nhất có thể bản tính mọi việc. Nếu không trông vào lực lượng của lão mà chỉ lo kế hoạch báo thù một cách vù vở thì chẳng ăn thua gì. Quyết định xong, tự văn trở gót chạy về thành Nam Triệu. Tới nơi chàng vào cửa phía Tây, trong lòng nóng nảy như là không tự chủ được, xăm xăm đi thẳng về phía tòa biệt thự. Chàng nghĩ thầm, nếu nhị hộ tử là kẻ thù thủ dụng, thì trong biệt thự không phải chỉ có một mình lão. May ra còn phát giác ra được thêm dấu vết nào khác, để mà tìm ra manh mối cho đỡ mất thì giờ đi lại. Lòng chàng vẫn băn khoăn về sự an nguy của mẫu thân chàng, Từ văn theo mé bên, vượt qua nóc nhà tiến vào biệt thự, chàng thấy thi thể nhị hộ tử vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ. Chàng sinh lòng nghi hoặc, tự hỏi, chẳng lẽ cả tòa biệt thự này chỉ có một mình nhị hộ tử? Việc nhị hộ tử ám toán mình, rõ ràng là có sắp đặt từ trước, quyết không phải là lúc lâm thời mới nghĩ ra được. Nhị hộ tử là người thân tín của thất tình bảo, sao lại can tâm giúp kẻ thù miêu hại tiểu chủ nhân? Người che mặt mặc áo cầm bào, thất tình cố nhân, tiếp theo là hán tử lạ mặt đã hạ sát thủ. Thêm vào hành động ám toán của nhị hộ tử, đủ chứng minh đối phương đã có bố trí đưa mình vào đến chết. Vì lẽ gì mà họ lại làm như vậy? Diều thủ tiên sinh hiển nhiên đã biết rõ nội tình, mà sao lão vẫn giữ vẻ thần bí, hẹn sau một tháng mới nói. Lão còn muốn chứng minh điều gì, hay là còn tính toán nào khác? lão chịu lời ủy thác chiếu cố cho mình là lão biết đầu đuôi rồi lão biết thì tưởng ủy dân còn biết nhiều hơn vậy việc đi khai phòng là rất cần từ văn sục tìm khắp nơi mà chẳng thấy gì khác lạ tuy là chàng giận người lão nô bọc phản chủ thấu xương nhưng mà vẫn trôn vùi cho lão đó là tấm lòng thiện lương ẩn trong bản tính của con người chàng trời đã hoàng hôn từ văn muốn rời khỏi biệt thự nhưng khi chàng toàn trở gót thì bỗng có tiếng thổi lật phật áo phành phạch vọng lại từ văn động tâm vội ẩn mình trong bụi hòa mấy bóng người từ trên nóc nhà hạ xuống sân người đi đầu rõ ràng là vô tình tẩu tiếp theo là sáu tên kiếm thủ áo đen thân pháp rất là màu lẹ vô tình tẩu vẫy tay ra lệnh hai người một tốp lục tìm cho cẩn thận hễ mà thấy sự gì Thì phải lập tức báo hiệu ngay Xin tuân lệnh phát dụ Tám tên hán tử đồng thành đáp Rồi nhất là rút kiếm ra khỏi bào Chia nhau nhảy vào các cửa ngách sục tìm Vô tình tàu đảo mắt nhìn quanh toàn trường một lượt Miệng lầm bẩm, Có người sắp động thủ đây Từ văn rất lấy làm kỳ Tự hỏi Về đạo hội phái người tới đây lờ với mục đích gì lửa kiểu hận trong lòng lại bắt đầu nhúm lên Kế hoạch trả thù đã định trước Bây giờ lại hiện lên trước mắt Chàng lầm bầm Ta phải tiêu diệt từng gã một Chàng tự tin công lực của mình bây giờ Có thể hủy diệt được cả bọn vô tình tẩu chín người Sát khí đằng đằng Chàng vọt mình nhảy ra Vô tình tẩu giật mình kinh hãi Bất giác lùi lại một bước Quát hỏi Là ai Từ văn chỉ cần giết người Tràng không thèm lên tiếng trả lời Tay phải của chàng phóng trưởng nhanh như điện chớp Tiếp theo tay trái của chàng cũng hất ra Vô tình tẩu không ngờ hắc diện thư sinh xuất hiện đột ngột và động thủ liền Thế đánh của chàng không phải là tầm thường Lão vội lùi lại mấy bước và đồng thời phóng trưởng ra Bình một tiếng Trưởng phong đụng nhau Vô tình tẩu bị chấn động loạn choạng người đi Lão không ngờ công lực của đối phương cao thầm đến vậy nên lão chỉ ra tay với sáu thành công lực. Từ Văn phóng trường tay phải chỉ để nhử chủ lực hoàn toàn ở tay trái. vô tình tẩu lùi lại không bị trúng trường nên độc thủ của chàng không phát huy được uy lực. tuy nhiên lão bị chấn động đến loạn trạng người đi đủ chứng minh nội lực của Từ Văn cao thâm hơn lão một bậc. vô tình tẩu tức giận quát lên báo rảnh đi. Từ Văn chẳng nói nàng gì nhảy sổ lại. Trang vận công lực đến độ chót để phóng trường, uy thế nặng tựa muôn cần, thật là khủng khiếp vô cùng. Vô tình tẩu không dám kinh địch, đem toàn lực ra chống đỡ. Dầm một tiếng rùng rợn vừa vang lên, luôn kinh lực như là xé bầu không khí sô tới. Từ văn chỉ ngẩn ngây ra một chút, còn vô tình tẩu phải lùi lại đến ba bốn bước. Chàng không để cho đối phương kịp thở, lại đem toàn lực phóng trường, Dầm một tiếng nữa, tiếp theo là tiếng rền ư ử. Vô tình tẩu lào đảo người, cơ hồ muốn té, lão cả kinh thất sắc. Hai luồng kiếm quang bỗng chụp xuống người Từ Văn. Đây là hai tên kiếm thủ nghe tiếng, chạy vội lại giáp chiến. Từ Văn vung tay phải lên đập kiếm quang, chàng lao người đi, đồng thời tay trái phóng ra rất là nhanh. Hai tên kiếm thủ rú lên hai tiếng khủng khiếp, rồi ngã lăn xuống. Từ văn xoay mình lại, lớn tiếng quát. Vô tình tẩu, lão chết đến nơi rồi. Vô tình tẩu đột nhiên bật lên chàng cười ha ha. Tiếng cười lọt vào tai tử văn, khiến toàn thân chàng run lên. Đây là thuật thiên chấn, một tuyệt kỹ đồng môn của vô tình tẩu. Lập tức, chàng liên thi triển cách chống trọi mà thiên Đại Ma cơ đã truyền thụ cho, rồi cất bước tiến lại. Vô tình tẩu thấy thuật thiên chấn của mình không công hiệu. Thì chẳng còn hồn vía nào nữa, tiếng cười cũng đình chỉ. Tử văn còn cách đối phương chừng tám thước, đột nhiên chàng giơ tay lên. Vô tình tàu không chờ từ văn đồng thủ đã ra tay trước. Lão phóng song trường như là sấm sét, nổ bất thình lình không kịp bưng tài. Công lực của lão cũng không phải là tầm thường và đã chuẩn bị trước, nên phát trường của lão ghê gớm vô cùng. Hiện nay trong võ lâm rất ít người chống nổi một đòn mà vô tình tẩu đem toàn lực đánh ra. Nhưng mục đích của tử văn là mong đối phương động thủ dài chiều. Nếu không thế, thì động thủ của chàng khó mà thị triển được. Chàng liền giơ đứng bàn tay phải lên, tựa hồ là để chống đỡ. Còn tay trái của chàng đâm ra màu lẹ phì thường. Dương tay! Một tiếng quát vọng lại. đồng thời một đạo kinh khí mãnh liệt vô cùng xô tới cả hai người đều bị hất lùi lại tư văn đào mắt nhìn ra thì thấy một người già cỡ 50 tuổi mặc áo cừu sắc tía đứng sừng sững ngoài hài trượng trên mặt của lão có một vết sẹo rất lớn lão chính là vệ đạo hội chủ thượng quan hoành vệ đạo hội chủ thượng quan hoành trầm giọng bảo vô tình tẩu xin hộ pháp hãy lùi lại để bản tòa ra hỏi coi Vô tình tẩu lặng lặng lùi ra xa hơn một trượng. Tiếp theo mấy bóng người tiếp tục xuất hiện. Táng Thiên Ông, Thái Y La Sát, Thôi Vô Độc, cùng hai lão già và một người đứng tuổi. Ngoại trừ Thống Thiền Hòa Thượng, bao nhiêu cao thù hạng nhất của vệ đạo hội, hết thầy đều có mặt ở đây. Hội chủ về đạo hội thân hành dẫn mọi người tới đây, thì hiển nhiên là có việc quan trọng phi thường. Tư văn cân nhắc tình thế bền địch, Trang ý vào vô ảnh tội tâm thủ, thì bữa này chỉ có thể hạ được mấy tên. Đương nhiên, đối tượng chủ yếu là Thượng quan Hoành. May mà ở chỗ này không có Thống Thiền Hòa Thượng để chống đối mình như là lần trước ở Tổng đàn Hội Vệ Đạo. Đồng thời, thiếu phụ xinh đẹp đón lấy ngũ lùi trầu cũng không thấy xuất hiện. Cầm mắt của vệ đạo hội chủ lấp lánh hàn quang ngó Tử Văn chậm chậm. Tử Văn cũng hào hấu nhìn lão. Chàng đang tính ra một cách đột ngột nào để mà đánh một đòn là thành công ngay. Bầu không khí trong cục trường bao phủ một làn sát khí vô cùng khủng khiếp. Tổng đàn trưởng lệnh thôi vô độc, đột nhiên lớn tiếng. bẩm hội chủ, hai tên đệ tử kia đã chết, về chất kịch độc tồi tâm rồi. Mọi người trong cục trường đều cả kinh thất sắc. Về đạo hội chủ trận mắt lớn tiếng. Ngươi hãy báo rảnh đi. Tư văn nghiến răng hỏi lại. Thượng quan hoành, các hạ tới đây làm gì? Vệ đào hội chủ hắng giọng một tiếng, quát hỏi. người lật thế nào với từ ảnh phòng? Tư văn vừa tiến lên một bước, vừa lạnh lùng đáp. Tại hạ là người báo thủ cho ý. Vệ đào hội chủ cười gằn hỏi. Ồ, oh, hay lắm. Từ anh Phong hiện ẩn nấp ở đầu Từ văn chấn động tâm thần, chàng tự hỏi, té ra hắn vì phụ thân mà tới. Nếu phụ thân đã chết về tay của Thống Thiền Hòa Thượng trên đường đi khai phòng thì sao hắn còn hỏi câu này? Xem chừng hắn tử lạ mặt cùng phe với khách qua đường đã đưa tin cho mình hoàn toàn là giả trá. Trong lúc nhất thời, chàng không biết thế nào mà nói, bất giác ngần người ra. Về đạo hội chủ lại dục Bằng hữu, bằng hữu hãy nói thật đi là hờn. Từ văn cười khẩy đáp. Thượng quan hoành, từ bảo chủ đã chết trên đường đi khai phong rồi. Vệ đạo hội chủ cười hà hà nói. Này các hạ, chắc là các hạ đã biết rõ lắm rồi phải không? Từ văn hỏi, biết rõ điều gì? Vệ đạo hội chủ đáp. Từ anh Phong không chết. Nguyên ý niệm của Tử Văn đã hoàn toàn bị giao động, nhưng cũng có phần kinh ngạc và mừng thầm. Chàng hy vọng đây là một tin mừng và là một sự kết thúc, vì chàng biết nếu phụ thân chàng ở gần đây thì nhất định người chẳng chịu buông tha kẻ thù. Hai cha con chàng mà hợp lực thì việc rửa hận chẳng khó khăn gì. Tử Văn lại tiến thêm bước nữa, đồng thời hỏi vặn Các hạ căn cứ vào điều gì mà bảo y còn sống ở thế gian? Về đạo hội chủ đáp, thủ pháp của y hơi non một chút. Tư văn không hiểu, hỏi lại, thủ pháp gì? Về đạo hội chủ ngập ngừng, bản hội chủ không muốn dây dừa với các hạ. Từ văn tưởng về đạo hội chủ nói về thủ pháp của thống thiền hòa thượng, liền hỏi, phải chẳng thống thiền hòa thượng đã giết lầm người? Về đạo hội chủ sửng sốt hỏi lại, Sao? Thống thiền hòa thượng giết người ư? Ồ, phải chăng các hạ có ý nói bừa. Tư văn thảm nhiên đáp. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Về đạo hội chủ nói. Thống thiền hòa thượng có giết người, cũng không đến nỗi phải dùng độc và hủy dùng mạo. Từ văn không khỏi ngẩn người. Câu nói của về đạo hội chủ với lý thuyết của lão tú sĩ mà chàng đã gặp ở ngoài thành phía tây, ngẫu nhiên tương hợp. Từ văn hoàn toàn lâm vào tình trạng mơ hồ. Sự tình kỳ bí khó mà hiểu được. Thống thiền hòa thượng không phải là hung thủ. Người chết cũng chẳng phải phụ thần. Theo giọng nói của đối phương thì phụ thân chàng cố ý bày ra nghỉ trận. Nhưng tại sao phụ thân lại không liên lạc với chàng? Đã là chả con, chẳng lẽ người không biết chàng đã vì món nợ máu đó mà xuất sinh nhập tử? Chàng nghĩ vậy, run lên hỏi. Các hạ muốn điều gì? Về đạo hội chủ đáp. Bản tỏa muốn gặp đích thần từ ảnh phòng. Từ văn trong khoảnh khắc thay đổi ý kiến, chàng tự nhủ. Hiện giờ đối phương chưa biết rõ trần tướng mình. Chỉ bằng ta hãy điều tra vụ bí mật về sự sinh tử của phụ thân trước, rồi sẽ tính chuyện báo thủ sau. Vụ bí mật này chắc là diệu thủ tiên sinh đã nắm được thèn chốt. Chàng liền đáp. Tại hạ cũng nào muốn kiếm y. Vệ đạo hội chủ ngạc nhiên hỏi. Sao? Các hạ cũng kiếm Ý? Từ văn đáp ngay. Đúng vậy. Nếu y chết rồi, thì tại hạ báo thủ cho Ý. Bằng y chưa chết, thì tại hạ cần điều tra cho biết rõ thực hư. Vệ đạo hội chủ hỏi. Như vậy, giữa các hạ và từ anh Phong có mối liên quan thế nào? Từ văn đáp, mối quan hệ rất là sâu xa, nhưng tài hạ không muốn trình bày với các hạ. Về đạo hội chủ lại hỏi các hạ tưởng bản hội chủ tin được lời các hạ ử. Từ văn hứng hở đáp, cái đó là tùy ở nơi các hạ, muốn sao cũng được. Về đạo hội chủ hỏi gặn, các hạ có nghĩ tới chỗ mình sẽ phải hối hận không? Từ văn lạnh lùng đáp Các hạ khéo nói trời Trước này tại hạ không biết hối hận là cái gì Về đào hộ chủ đột nhiên lặng người đi Rút cây kiếm ở trong tay người tùy tùng Rồi lại bước lẹ về chỗ cũ Động tác của y thần tốc Khiến người trông thấy phải lẻ lưỡi Từ văn miệng vừa nói không hối hận Nhưng bây giờ chàng thực lòng hối hận Là để cho thượng quan hoành Có cơ hội lấy được bình khí cầm tay Kể về công lực thì tại cục trường không ai là đối thủ được của chàng. Nhưng mà họ chẳng kém mấy, chàng chỉ vào độc thủ. Nếu mà lấy tay không mà chọn lấy binh khí, thì chàng cơ hồ có ít cơ hội để thi triển độc công. Trường hợp dùng thực lực để tỷ đấu, lấy một chọi một, thì chàng còn có thể đối phó. Xong bên địch liên hợp công, thì chàng khó mà lạc quan được. Vì việc chàng dùng hạ thủ để mà hạ sát hai tên đệ tử của đối phương, đã bị phát giác, khiến cho họ lưu tầm đề phòng, thì trang càng khó bề để mà hạ thủ hơn Dạ tỷ về đào hộ chủ chưa biết trang có độc công, có lẽ y không vội cầm lấy bình khí. Việc đã đến thế này, trang cần có một quyết định. về đào hội chủ lạnh lùng nói, theo Hồ chỗ bản tỏa biết, thì con của tử hành Phòng đã tu luyện được vô ảnh tuổi tâm thủ. còn chính ý lại chưa luyện được. Điều này chắc là các hạ chưa biết là chất độc tồi tầm có hai loại. Một loại chất độc thấm vào trong bụng, còn một loại làm cho đối phương nẻ ra chảy máu. Nếu không thế, thì chẳng tay nào làm cho biên địch chết được. Các hạ nên hiểu lời nói của bản tòa là sự thật. Bây giờ, các hạ hãy tự vệ đi. Bản tòa sắp động thủ đây. Tử văn biết lờ không ra tay cũng không được nữa. Trang giít chặt hai hàm răng, đánh ra một chiều. Kiếm pháp của vệ đạo hội chủ, quả lờ lợi hại kinh người. Y chỉ hơi hợt khoa kiếm một cái, lờ kiềm chế được chiêu thức của tử văn. Tử văn trong lòng nao núng, phóng ra chiêu thứ hai với 10 thành công lực. Hai tay cao thủ tuyệt đỉnh đương thời đi vào chỗ tỷ đấu kịch liệt, bất phần thắng bại. Người đứng xem, ai ai cũng kinh hãi. Từ văn hết sức là chú ý tìm chỗ sơ hở của đối phương để phóng độc thủ. Nhưng vệ Đào hội chủ đã ra tầm đề phòng, y ra chiều một cách rất là kín đáo. Kiếm phong dĩ lên kinh khủng, những tay cao thủ đứng chung quanh phải lùi dần ra xa. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã qua lại mười mấy chiều. Kiếm thế của vệ đạo hội chủ vẫn không giảm phần mãnh liệt. Từ văn nội lực tuy là thâm hậu kinh người, song gặp phải đối thủ tương đương. Y lại chiếm được lợi thế vì có khí giới trong tay. Kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai chịu nhường ai. Bọn vô tình tẩu cũng là những tay cao thủ tuyệt đại. Dĩ nhiên đã nhận ra công lực của tử văn đến trình độ kinh thế hãi tục. Trong võ lầm, ngang sức với chàng chẳng được mấy người. Điều mà khiến cho bọn họ lo lắng hơn nữa là tử văn, một chàng thanh niên hậu bối, bạn lính lợi hại như vậy, lại ở vẻ phe tử anh phòng. Tư văn hiểu rõ đánh lâu là bất lợi cho mình. Chàng muốn rút lui cũng chẳng khó gì, nhưng lại không cam lòng. Chàng tính toán như vậy, rồi đột nhiên đề tụ công lực đến độ chót, liền phóng ra tám trường. Kinh khí nổ ầm ầm, trường phong rào rạt như là sóng cồn, khiến cho kiếm thế của vẻ đạo hội chủ bị ngừng trệ đi rất nhiều, không phát huy linh lợi được. Bất giác, y lùi lại ba bước. Tư văn nào chịu bỏ qua, chàng tiến sát luôn luôn. Bỗng chàng quát lên một tiếng thật to, thừa cơ vung độc thủ đánh ra. Vệ đạo hội chủ lưu tâm từng bước, lúc mờ y vừa lộ sờ hở, thì người đã lùi lại tám thước nhanh như cắt. Tay trái của tử văn đập vào khoảng không, tay phải của chàng liền phóng theo nhanh như chớp. Những tay cao thủ tỷ đấu, điều cần nhất là cô chiếm lấy tiền cử. Chỉ cần chừng sợi tóc, vệ đạo hội chủ đã lâm vào thế thất lợi y muốn biến đổi tình thế thật là cũng rất là khó lòng huống chỉ nội lực của tử văn lại cao thâm hơn y bình một tiếng vệ đạo hội chủ bị chấn động lao đảo người đi thanh trường kiếm trong tay bị hất siêu sang một bên tử văn lại nhân cơ hội này phóng độc thủ đánh tới bọn táng thiên ông đều là những nhân vật phi thường họ nhằm động tác tay trái của tử văn biết là cánh tay này có điều bí hiểm vừa thấy về đạo hội chủ loạn loạn người đi mọi người chẳng ai bảo đồng thời phóng trưởng già mấy luồng kinh khí mãnh liệt cờ hồ lay non chuyển núi từ mọi phía xô vào tử văn sự thật đã hiển nhiên nếu tử văn không thu tay về để chống đỡ thì chẳng thế nào không bị thương dưới trường lực của mấy tay cao thủ hợp kích và đồng thời về đạo hội chủ cũng sẽ bị chết về độc thủ của tử văn Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà tử văn đã quyết trí liệu mình. Không thu độc thủ về. Giữa lúc nguy ngập như là ngàn cân treo sợi tóc. Một bóng người xuất hiện tự như là u linh quỷ mị. Không biết từ đâu đến. Đã đứng xen vào giữa vệ đạo hội chủ và tử văn. Tay trái tử văn đang chụp xuống người đó. Thì chính chàng cũng bị mấy luồng trường phong quét trúng. Khí huyết nhộn nhào cả lên. Chàng bị xô đẩy ra ngoài 4 năm thước. mắt nảy đom đóm tuy nhiên lòng chàng vẫn tỉnh táo chàng biết rằng một tay địch đáng sợ đã tới nhưng không dành để phân biệt người mới đến là nhân vật thế nào người siêu về phía gần táng thiên ông nhất nên chàng liền tính chuyện hủy được tên nào hay tên ấy liền hạ thủ đánh lão một đòn táng thiên ông nào phải là nhân vật tầm thường người lão tròn ủng như là trái bánh lăn đi một cái đã ra ngoài tám thước Đồng thời, lão xoay tay phóng ra một trường. Tử văn phóng trường vào khoảng không, mà trường phong của đối phương lại đổ xô tới. Trong lúc cấp bách, trang vội vùng trưởng đối địch. Dầm một tiếng rùng rợn. Tử văn ngã lăn ra. Táng thiên ông lao đảo người đi đến ba bốn bước. Bây giờ, tử văn mới nhìn rõ người vừa đến là thiếu phụ xinh đẹp. Cả thượng quan tử vi cũng tới nơi. Lúc này trời đã tối đen. Nhưng mà mắt của những tài cao thủ Còn nhìn rõ mọi vật như là ban ngày Thiếu phụ xinh đẹp cất tiếng oanh Gã đã ngang nhiên luyện thành Vô ảnh tội tâm thủ Từ văn chấn động tâm thần Tự nghĩ Thiếu phụ xinh đẹp này Sao mà ghê gớm đến vậy Mụ vừa tới đã nhìn ra độc thủ của mình Đồng thời chàng rất là không phục Thuật dịch dung kỳ diệu của diệu thủ tiên sinh Đã khiến cho mụ Không khám phá ra được là mình đã thay đổi bộ mặt. Thiếu phụ xinh đẹp vừa nói một câu đã khiến cho mọi người toàn trường phải rung động. Vô ảnh tối tâm thủ là một công phu bá đạo nhất trong độc đạo. Theo lời đồn, thì 200 năm trước quỷ kiếm sầu đã luyện thành. Rồi đến nay, mới lại thấy hai người sử dụng được. Cả hai người, công lực cùng ghê gớm. Dĩ nhiên không ai biết hai người này là địa ngục thư sinh và hắc diện thư sinh. Cũng chỉ là một tử văn. Thiếu phụ xuất hiện đã khiến cho toàn trường thay đổi bộ mặt. Chỉ một mình mụ cũng là thừa sức kiềm chế tử văn rồi. Tử văn đảo mắt lướt qua nhìn mọi người. Bốc một quang của chàng chạm vào ánh mắt của thiếu nữ áo hồng thượng quan tử vi Lòng chàng không khỏi bâng khuâng. Vì đây là một hình ảnh con người đã in vào trái tim của chàng đầu tiên. Nhưng chỉ thoáng cái. Hình bóng đó đã tan đi như là khoái tòa. Chàng hướng mục quang lại, ngó thiếu phụ xinh đẹp. Bao nhiêu con mắt đổ dồn nhìn từ văn chăm chập. Bây giờ, chàng có muốn rút lui cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng chẳng lẽ, chàng lại can tâm thúc thủ chờ chết. Bỏ chạy chẳng. Trước này, bất luận đối với tay kinh địch ghê gớm đến thế nào, chàng cũng không chịu trốn tránh. Nhưng tình thế này lại là khác hẳn. Phụ thân của chàng sống chết chưa hay. Mẫu thân lại lạc lõng ở nơi đâu không rõ. mối huyết thù chưa trả. Bấy nhiều yếu tố đó, xui dụng chàng phải thay đổi tính cách. Chàng cảm thấy mình cần phải sống thêm để giải quyết mọi việc. Thiếu phụ xinh đẹp dường như là một nhân vật có địa vị rất là tôn trọng trong toàn trường. Từ lúc mụ xuất hiện, ai nấy đầu nín thở chờ đợi, không dám lên tiếng. Cả về đạo hội chủ thượng quan hoành, Cũng phải im hơi lặng tiếng. Bầu không khí trong toàn trường đột nhiên biến thành kỳ bí khẩn trường. Thiếu phụ xinh đẹp sang sàng tiếng vàng lại vang lên. song âm điệu dường như là lạnh như bằng. Mộ hỏi tử văn. Bây giờ, người hãy nói rõ lai lịch và thân thế đi. Tử văn lạnh lùng đáp. tại hạ không thể trình bày được. Thiếu phụ nói bằng một giọng uy hiếp. Tính quật cường của người, đối với ta, chẳng những lời không ăn thua gì, mà còn bất lợi cho người nữa. Từ văn chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì. Thiếu phụ hỏi gặng. Người bước bách ta phải dùng đến phương thức bất nhân để mà đối phó với người chẳng. Âm điệu lành lẽo từ miệng của một mỹ nhân phát ra, khiến cho người nghe cảm thấy có một ý vị khôn ta. Xong từ văn vẫn không hoàng mang. Uy thế này... không làm cho tâm của chàng phải dao động. Chàng hăn học đáp. Tài hạ không để ý đến chuyện đó đâu. Miệng chàng tuy nói vậy, nhưng trong lòng đã có chủ ý. Chàng không cần né tránh. Khi tới việc, sẽ thi triển thân pháp toàn không phi thăng, nhảy vọt lên ngọn cây bách gần đấy, cao đến mười mấy trượng để thoát thân. Thân pháp tuyệt diệu này, chàng đã được lão quái ở sau ngọn bạch thạch truyền thụ cho. Chàng tính rằng, đây là đường lối duy nhất để tháo lùi. Thiếu phụ xinh đẹp cất giọng lành lẽo hơn nói: ta hy vọng ngươi đừng nhầm tính đường thoát thân Câu này khác nào mũi tên đâm vào tâm của Tử Văn. Tràng tự hỏi, chẳng lẽ mụ trông rõ cả ý định mưu đồ trong nội tâm của mình? Bất giác Tràng giận nảy mình lên. Thời cơ cấp bách, Tràng chỉ còn cách tận lực thử coi. Ngoài ra. Nếu chàng muốn đem công lực bản thân để đột phá vòng vây thì quyết nhiên là một sự không thể làm được. Thiếu phu xinh đẹp ngắt lời. Cầm họng đi, người chưa trông thấy quan tài thì chắc chẳng biết là mình sắp chết. Từ văn lại rít lên. Người có thủ pháp gì thì cứ dở ra đi, từ mẫu dẫu chết cũng chẳng cho mày. Chàng cố ý tự động nói lộ thân thế vì không muốn hy sinh một cách mập mờ. ít giả, chàng để cho đối phương biết mình định báo thủ không thành mà chịu uổng ngoạn Nếu để người lột mặt nạ giả thì không phải là bản sắc của người võ sĩ. Về đạo hội chủ run lên hỏi: "Sao, Người họ Tử?" Tử Văn cất giọng thè thè đáp: "Đúng vậy, ta là địa ngục thư sinh Tử Văn, hận mình chưa thể đâm chết người được." Chàng vừa báo danh khiến cho toàn trường phải chấn động. Bây giờ từ văn trở lại thanh điệu của mình. Lúc trước, chàng phải cài giọng nói ồn ồn cho hợp với bộ mặt đã dịch dùng. Nếu không, tất là bại lộ bản tướng. Vệ đạo hội chủ cười khăng khắc nói. <cười> Đáng lý, bán tòa nên nhận ra người sớm hơn mới phải. từ văn nghiến răng nói. Bây giờ cũng chưa muộn đâu. Chàng chưa dứt lời, đã nhảy sổ vào vệ đạo hội chủ nhanh như tên bắn. Hụt một tiếng. Tiếp theo là tiếng rên ư ư. Tử văn bị thiếu phụ sinh đẹp vẩy tay một cái. Liền ngã xuống đất. Miệng hộc máu tươi. Nhưng mà tính quật cường thúc đẩy chàng gắng gượng đứng lên. Mặt mũi trông giữ như là quỷ sứ. Vệ đạo hồi chủ trầm giọng nói. Tử văn. Bây giờ chúng ta không còn nợ nhau nữa. Câu này trò vào việc từ văn đã giải chất độc tồi tâm cho y ngày trước. Và y đã tha chết cho tử văn một lần. tư văn hàn học nói đúng vậy người cứ hạ thủ đi là xong vệ đạo hội chủ hỏi người hãy nói chỗ ở của phụ thân người đã đi tư văn đáp không bao giờ vệ đạo hội chủ lạnh lùng người không tự chủ được đâu tư văn kiên quyết người muốn giết muốn mổ thế nào là tùy ý từ mẫu học nghệ kém cỏi nên đã lọt vào tay của bọn người Thì chết cũng chẳng cho mày. Thiếu phụ xinh đẹp hắng giọng một tiếng rồi bật ngón tay. Một làn chỉ phong sắc nhọn màu trắng lờ mờ bắn về phía tử văn. Tử văn rú lên một tiếng khủng khiếp rồi ngã lăn xuống đất. Chàng cảm thấy đau đớn như là bị người móc tìm dọc thịt. Chàng không đứng nổi, vừa lăn lội dẫy ruộng, vừa bứt tóc xé áo. Chỉ trong khoảnh khắc, người chàng nhuồm đầy máu, lẫn đất trông như là quỷ sứ. Thiếu nữ áo hồng thượng quan tử vi, bỗng cất tiếng buồn buồn gọi. Mẫu thân. Thiếu phụ xinh đẹp cho mày hỏi. Chuyện gì vậy? Thượng quan tử vi đáp. Giải độc cho y đi. Thiếu phụ xinh đẹp sửng sốt. Sao? Giải độc cho y Đúng vậy. Thiếu phụ xinh đẹp lên tiếng hỏi. Người đã quyền mối huyết kiều đại mẫu đã bị mổ để làm thịt ăn rồi hay sao? Thường quan tử vị đáp. Hai nhi còn thiếu y một món ân tình. Thiếu phụ xinh đẹp đưa mắt nhìn về đạo hội chủ để hỏi ý. Về đạo hội chủ liếc nhìn thiếu nữ áo hồng, trầm giọng gật đầu đáp. Nên theo ý kiến của vị nhi. Thiếu phụ xinh đẹp lại giơ ngón tay lên, điểm cách không ba cái. Tử văn liền ngừng tiếng rú, nhưng chàng đã bị hành hạ đến nỗi kiều tử nhất sinh, nên vẫn còn co quắp. Vệ đào hội chủ lớn tiếng hỏi. Tử văn, ngươi đã chịu mở miệng chưa? Tử văn dít chặt hai hàm răng, chẳng nói năng gì. Vết xeo trên mặt của Vệ đào hội chủ bỗng đỏ lên. Mắt hắn chiếu ra những tia sát quang rùng rợn. Hắn quát lớn. Tử văn, bàn tòa. sẽ có biện pháp khiến người phải mở miệng. hắn quay lại vẫy tên kiếm sĩ đứng thì là bờ phía sau nói, người hãy chặt cánh tay độc của gã đi, rồi áp giải về tổng đàn. xin tuân lệnh. hai tên kiếm sĩ nghiêm cẩn tiến lại, một tên giơ trường kiếm lên nhầm vai bên tà của từ văn chém xuống. từ văn gầm lên một tiếng, không biết một luồng khí lực từ đâu kéo đến. Chàng chằn mình đi một cái nhanh như chớp tránh khỏi lưỡi kiếm rồi chằn trở lại vùng độc thủ đập vào chân của gã kiếm sĩ gã kiếm sĩ rú lên một tiếng rùng giận té lăn ra đất chết liền ngươi dám tiếng quát chưa dứt tư văn đã bị vệ đạo hội chủ phóng trường đánh hất tung ra ngoài hải trượng, rớt xuống chưa một bụi hòa miệng chàng hồng máu tươi như là suối chảy ý thức dần dần đi vào chỗ hồn mề tình trạng chết đi sống lại của chàng đã trải qua nhiều lần thiếu nữ áo hồng lại lên tiếng ra ra ra ra hãy tha cho y đi vệ đạo hội chủ quát lên ngươi bảo sao thiếu nữ áo hồng thượng quan tử vi năn nỉ hai nhi thình cầu ra ra buông tha cho y tại sao để trả món ân tình ngày trước về đạo hội chủ càng lộ vẻ tức giận quát mắng cái con nhà đầu kia ngươi đừng cố giữ tính cố chậm nữa thượng quan tử vi vẫn một giọng trầm trầm hai nhi xin ra ra lần này là lần cuối cùng mấy tiếng về sau cô càng lộ vẻ cương quyết từ văn chưa mất hết thính giác chàng nghe rõ nên là trong lòng nảy ra những ý nghĩ khó tả về đạo hội chủ cất giọng nghiêm khắc không được thiếu nữ áo hồng vẻ mặt thê thảm nước mắt trào ra nàng cúi gầm mặt xuống thiếu phụ xinh đẹp liếc mắt nhìn thiếu nữ áo hồng ra chiều thương xót rồi quay sang bảo vệ đạo hội chủ thôi nghe lời y đi vệ đạo hội chủ gắt lên nghe y <cười> nghe y cái gì cũng nghe y vì phu nhân nuông chiều y quá nếu không Thì làm gì mắc hậm cái thằng mặt chuột lục quẩn? Hắn nói tới đây đột nhiên dừng lại. Thiếu nữ áo hồng nức nở một tiếng rồi khóc òa lên, nàng chở gót toàn chạy đi. Thiếu phù xinh đẹp lạng người ra nắm lấy nàng ôm vào lòng, lớn tiếng nói. Tiện thiếp, đã phá tan tổng đà tụ bảo hội, như vậy là đủ rồi. Vệ đạo hội chủ dường như là cũng cảm thấy không nên có thái độ quá đáng như vậy. Nét mặt hắn hòa hoãn lại một chút. Hắn đưa cầm mắt nhìn thiếu phụ xinh đẹp ra chiều ăn năn nói. Từ anh Phong sao trá như là giống hổ lì. Ta không nên buông thả gã này một cách khỉnh suất." Thiếu phụ xinh đẹp hỏi. Mục đích của tướng công là muốn tìm cho được từ anh Phong hay sao? Về đạo hội chủ đáp. Cái đó phu nhân đã biết rõ sao còn hỏi lại. Thiếu phụ xinh đẹp lại nói, có tha gã cũng chẳng thiệt gì. Vệ đạo hội chủ lắc đầu, cái đó ta không hiểu được. Thiếu phụ xinh đẹp nói, tiện thiếp phế bỏ công lực của gã rồi mới thả ra, tất nhiên gã phải tìm đến chỗ phụ thần. Vệ đạo hội chủ đột nhiên tỉnh ngộ nói ngay, phu nhân quả là có kiến thức. Thiếu phụ xinh đẹp làm mặt giận nói. Tướng công bất tất phải tán tụng từ văn tuy là đã lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Nhưng những câu nói của đối phương đều lọt vào tai chàng. Chàng nghĩ thầm. Đối phương muốn dùng ta làm kẻ dẫn đường để tìm cho thấy phụ thần. Như vậy, há chẳng là chuyện mơ tưởng hão huyền. Phụ thần ta còn sống hay chết, vẫn còn trong vòng bí mật. Bỗng nghe vệ đạo hội chủ lên tiếng. Phụ nhân, cứ làm thế là được. Thiếu phụ xinh đẹp đứng xa xa, bật ngón tay luôn mấy cái. Tư văn cảm thấy kinh phong sô tới, xuyên vào các kinh mạch, đi tới đầu, chân khí tiêu tàn tới đó. Nhưng mà thần khí của chàng vẫn tỉnh táo hẳn lại. Triệt thoái! Một tiếng vừa hạ lệnh, tiếp theo là những tiếng ao ạt liên thanh. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người đã bỏ đi hết. Tư văn trở mình một cái, tường chừng như là gân cốt toàn thân bị gãy rời, đau đớn khôn tà, khí lực không còn tí gì. Tràng ngửa mặt nhìn trời sao trên trời, cảm thấy nỗi đau khổ vô biên vô bờ. Chàng lầm bầm. Công lực đã bị phế bỏ, thì sống không bằng chết. Bao nhiêu nguyện vọng bỗng chốc tàn thành mây khói, trong lòng chỉ còn lại mối hận vô biên. Tràng tường chừng cảnh đêm nay tối giải vô tận, nội tâm bị đau khổ, da thịt bị kiếm thương, nỗi đau khổ hành hạ chàng không một giây phút nào buông thà, chàng tưởng chừng mình bị nung nấu ở trong tù ngục, cả tâm linh lẫn thể xác đều phải chịu cực hình. Tinh tú trên trời mỗi lúc một thưa dần, sau cùng một tia sáng lộ ra ở chân trời, sắp sáng rồi, nhưng Tử Văn vẫn cảm thấy tưởng tượng mất hết cả ánh sáng ban ngày. Tấm thân vĩnh viễn bị đầy ải trong đêm tối vô cùng tuyệt vọng. Chàng không mong gì cả mà cũng chẳng có gì để mà tự an ủi. Thậm chí, chàng không muốn suy nghĩ nữa. Công lực đã mất. Bây giờ, chàng chẳng khác gì người thường. Cuộc sống còn lại, nhưng chẳng phòng được gì. Thế là hết, tất cả mọi sự đều tiêu tan thành mây khói. Chàng kết luận, ta chẳng còn gì để mà sống thêm. Cái sống này, Chỉ để kiều hận làm cho chết dần chết mòn. Bỗng một thanh âm tự đáy lòng phát ra. Tử văn, ngươi chưa nên chết vội, vì chết bây giờ không đúng lúc. Phụ thân ngươi, nếu quả thật chưa chết, thì ngươi còn có ngày được nhìn thấy kẻ thù ngã gục. Đối với mẫu thân ngươi, con có ngày thấy mặt. Trời sáng tỏa. Lát sau ánh dương quang chiếu vào tấm thân tàn tạo của tử văn. Đây là một trường ảo mộng, một trường mộng ảo tiếp diễn không bao giờ chấm dứt. Chàng gắn gường ngồi dậy. Công lực đã bị phế bỏ, thì chàng thế nào dùng nội nguyên để trị thương. Chàng lấy thuốc giải còn lại ở trong mình bỏ vào miệng và phải cố gắng lắm mới nuốt xuống được. Sau chừng một giờ, tử văn mới có thể cử động. trang lết người đến bờ ao ở bên hoàn giả sơn trước hết trang uống thuốc phục hồi chân diện rồi rửa hết các vết máu áo quần của chàng đã bị phép thuyền ngọc siêu hồn tàn khốc biến thành những mảnh tả tơi đeo ở trên mình tử văn đi về phía hậu viện tìm thấy một bộ quần áo cũ của gia nhân bỏ lại mặc vào mình đồng thời trang móc lấy mấy lạng bạc mà lão nhị hộ tử sau khi chết còn để trong bọc đoàn trang cất bước rời đi Từ văn biết về đạo hội tất nhiên là phái người ngấm ngầm theo dõi hành tùng. Vì họ cho là mình sẽ đi kiếm phụ thần. Nhưng thực ra, phụ thân của chàng còn sống hay chết. Họa chàng chỉ có ông trời mới biết mà thôi. Từ văn hoang mang ra khỏi thành Nam Triệu như là con quỷ không hồn. Rồi theo đường lớn mà đi. Chính chàng cũng không tự biết là mình đi về phường nào. Cả cuộc đi khai phòng, chàng cũng không nghĩ tới nữa. Chàng tự hỏi. Chẳng lẽ đem tấm thân tàn ma dại này để mà về gặp cố nhân? Từ văn đang bất thần cất bước. Bỗng mấy người kỵ sĩ đã chạy nhanh tới rồi một người cất tiếng quát. Tránh giả! Muốn chết hay sao mà vơ vẩn giữa đường? Chàng giận mình kinh hãi lật đật tránh sang bên để mà nhường lối. Người chạy bốc lên mù mịt. Chát một tiếng lưng chàng bị nện một roi ngựa đau thấu xương. Người kỵ mã đã lướt qua rồi. Bên tay chàng vẫn còn vang lên những cầu thóa mạ. Cái thằng mù này muốn chết đi! Từ văn đứng ngay người lại, phủi bụi cát, nở một nụ cười thê thảm Thật là hổ xuống bình nguyên, bị chó nhờn. Ánh dương quang soi khắp vũ trụ, bốn bể sáng tỏ Nhưng mà trong con mắt của chàng, thấy mọi vật đều tối tăm thảm đạm. Bất thình lình, một âm thanh ra chiều vừa kinh ngạc vừa vui mừng cất lên. Đệ đệ. từ văn toàn thân run bắn lên. Chàng biết mình gặp ai rồi. Và hận mình chàng thề chui xuống đất cho xong. Chàng đứng ngẩn người ra hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên. Trước mắt chàng đứng sững một người xinh đẹp vô cùng quyến rũ. Nàng chính là thiên đài ma cơ. Thiên đài ma cơ rất đối là kinh nghi. Chăm chú nhìn từ văn xúc động hỏi. Đệ đệ. Đệ đệ làm sao vậy? Trong lúc nhất thời, Tư Văn ruột gan rất là hoang mang. Người chàng thay đổi hẳn, mà Thiên Đài Ma Cử vẫn là Thiên Đài Ma Cử ngày trước. Nàng chỉ tiêu tụy đi một chút, nhưng mà hẳn còn đẹp lắm. nhan sắc quyến rũ, phong tư càng khiến cho người dạo dực tâm thần. Nhưng Tư Văn với trong một đêm đã biến thành một người khác. Tư Văn gặp Thiên Đài Ma Cử mà tưởng chừng như là gặp một người nhà thân thiết. Lòng chàng cảm thấy chua cay. Lúc này, chàng cần được một người nương tựa, được một người giúp đỡ. Chàng biết thiên đài ma cơ đã suy tỉnh với chàng, thì bất luận trong tình trạng nào, chàng cũng có thể ỉ lại vào nàng được. Chàng muốn ôm lấy nàng mà khóc, nhưng chàng sực nhớ ra, hiện giờ mình không còn là địa ngục thư sinh ngày trước, mà đã biến thành con người bình thường. Nói cho đúng hơn, thì hiện thời, chàng chàng khác nào trói nhà có tàng, nhưng bản tính kiêu ngạo chàng buôn miệng kêu lên đừng hỏi gì đến ta lòng chàng đau khổ nhưng chàng tự mình chịu lấy không để ai bận lòng chàng đã chẳng thể hưởng thụ được lòng yêu của nàng thì không dám tiếp một mối tình của nàng nữa một sự tàn khốc không cho chàng có bất cứ việc tham vọng gì thiên đài ma cơ kinh ngạc không bút nào tả xiết nàng đứng ngẩn ngây ra một lúc rồi run lên hỏi Đệ đệ, đệ đệ làm sao vậy? Tử văn cố sức kiềm chế những nỗi ốt hận trong lòng đang dạo dựng muốn nổi lên. Chàng kiềm hãm cả những nỗi đau thương vô bờ bến, dáng giữ vẻ lạnh lùng đáp. Tiểu đệ không sao. Thiên đài mà cầu hỏi. Nhưng nét mặt đệ đệ đã khác lạ lắm, lờ là nghĩa làm sao? Tử văn hứng hở đáp. Tiểu đệ đã bảo đừng nói gì đến tiểu đệ nữa kia mà. Thiên đài ma cơ nghẹn ngào. Đệ đệ... Đệ đệ... Vành mắt của nàng đỏ hoe, nét mặt sám ngắt, cô họng nghẹn ngào nói không ra tiếng. Từ văn nhìn vẻ mặt của thiên đài ma cơ, lòng đau như cắt. Nhưng chàng không thể nào làm khác hơn được. Mối tình giữa chàng và nàng không tiếp tục được. Vì võ công của chàng đã mất hết. Đời chàng mờ mịt, chẳng hiểu sống chết ra sao. Thế thì còn liên lụy đến trung thân của nàng làm gì? Từ văn nghiến rằng, giữ vẻ lạnh lùng đáp. Tiểu đệ nghĩ rằng, mối quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Thiên đài ma cơ nước mắt chảy quanh, cất giọng buồn thảm. Ta hiểu rồi, đại đệ Thủy trùng vẫn coi ta là hạng liễu ngó hòa tường, không xứng đôi với đại đệ. Nhưng ta quyết, Không có một hành vi nào làm cho đệ đệ phải hổ thẹn, Rồi không ngăn được, hai hàng lệ trào ra. Từ văn trông thấy nàng như là đó hoa lê gặp mưa, câu hồ cầm lòng không được. Nhưng bản tính kiên nghị, chàng đưa mắt nhìn ra phương trời xa thẳm, hở hững đáp. Nhất thiết điều gì, chúng ta cũng nên chấm dứt. Thiên đài ma cơ giít chặt hè hàm rằng, hỏi bằng một giọng rất là thê thảm. Từ văn, người lạnh lẽo vô tình được đến thế ử. Câu hỏi này khiến cho từ văn đau xót vô cùng. Chàng đã chịu ơn nàng rất nhiều. Dù nàng có là con người thế nào đi nữa, chàng cũng không thể nào rẻ dũng nàng được. Thiên đài ma cờ thấy từ văn đứng thôn mặt ra không đáp. Nàng cất giọng ai oán hơn hỏi lại. Từ văn, người hà tiện, đến cả câu trả lời của ta nữa ử. Từ văn phải cố gắng lắm mới nét được nỗi xúc động ở trong tâm hồn. Trang đánh liều đáp. Tiểu đệ, chẳng còn điều gì để mà nói nữa. Hai người đứng lặng lặng, không ai nói gì đến một khắc. Nhưng trong sự trầm lặng khó thở này, tâm hồn của mỗi người đều bị đau khổ do một nguyên nhân khác nhau. Sau cùng, thiên đài ma cơ buông tiếng thở dài não ruột, tưởng như là đá cũng phải động lòng. Nàng nghẹn ngào nói. Đệ đệ, kể ra, ta không nên thế này mới phải. Ta đã nói, chỉ mong trong lòng đệ đệ có hình ảnh ta. Ta không nghĩ đến cách chiếm con người đệ đệ. Phải rồi, ngày trước đệ đệ đã chung tình với thiếu nữ áo hồng. Bây giờ, đệ đệ lại thuộc về tưởng mình châu. Ta nhịn không nổi lòng ghen tức, mà cũng phải nhịn. Đệ đệ cứ yêu thương người mình yêu, rồi kết hôn với y. Nhưng ta xin đệ. đừng đối đãi với ta như vậy. Ta đã nghĩ cả đến chuyện hờn giận đệ đệ mà không hờn giận được. Ta lại thất bại một lần nữa rồi. Hai hàng lệ trào ra như là suối ngọc, mỗi tiếng nói là một giòn nước mắt nhỏ xuống. Nó bao hàm biết bao nhiêu lời tình ý chân thành khẩn cầu. Nó cũng giống như là những mũi kim nhọn đâm vào trái tim của Tử Văn. Tâm thần của chàng rung động mãnh liệt, muốn ôm chàng lấy nàng để nói lời thực tình. Nhưng chàng không đủ can đảm. chàng nghĩ tới hậu quả khó bề thù lại được. Những nỗi đau khổ về nhục thể đối với chàng chẳng có gì đáng kể, kể cả cái chết chàng cũng không coi vào đầu. Nhưng cái đau khổ và tâm linh khiến chàng chịu không nổi, nhất là nỗi đau khổ này lại đến tột độ trước này chưa từng có. Chàng ngậm ngùi đáp Đại thư Đại thư đã biết chúng ta không thể nào kết hợp được thiên đài ma cơ ngắt lời ta biết ta không hy vọng chuyện kết hợp mà chỉ mong đệ đệ giữ ta ở một nơi một phần tình cảm Từ văn nói đại thư đại thư nên tìm hạnh phúc khác lỡ hơn thiên đài ma cơ nói ngay ngoài đệ đệ ra ta không còn hạnh phúc nào nữa Từ văn hỏi chả lẽ cứ để tình trạng này kéo dài vô cùng vô tận hay sao Thiên đài mà Cơ đáp, ta nguyện ý như vậy. Từ văn ngập ngừng, nhưng tiểu đệ không muốn vậy. Thiên đài mà Cơ hỏi, đệ đệ, phải chăng đệ đệ muốn tuyệt giao với ta? Từ văn lạt thất hành, đại thử, đừng bức bách tiểu đệ. Thanh âm của chàng đầy vẻ thống khổ, tưởng chứng bao nhiêu nỗi đau khổ trong lòng, tiết cả ra lời nói. Nét mặt của thiên đài Ma Cơ bình tĩnh lại, nàng cất giọng ngậm ngùi. Đệ đệ, ta không bức bách đệ đệ. Đệ đệ cứ tự nhiên cùng tử Minh Châu bách niên dài lão. từ văn rú lên. Tiểu đệ không kết hợp với ỷ vĩnh viễn không có chuyện đó. Thiên đài Ma Cơ hỏi. Đệ đệ còn chỗ nào khác hay sao? Không có. Thế thì, vì lẽ gì? Đại thư không biết, tiểu đệ, tiểu đệ, chàng không nói nữa, chỉ nghiến răng kèn kép, mặt chàng co rúm lại. Thiên đài ma cờ vẫn chẳng buông thà, nàng hỏi, đệ đệ, đệ đệ làm sao? Tử văn đáp, ờ ta không sao, xin đại thư đừng hỏi nữa. Thiên đài ma cờ ngập ngừng, phải chăng là vì cánh tay độc của đệ đệ? Từ văn hàm hồ đáp. Có thể như vậy. Sao lại có thể? Đệ đệ, đệ đệ không nói thật tâm. Từ văn đưa một quang chăm chú nhìn bộ mặt đẫm lệ của thiên đài ma cơ. Chàng lê gần lại hai bước, vươn tay ra. Thiên đài ma cơ trước còn kinh ngạc, rồi nàng hiểu tâm ý của từ văn. Trên bộ mặt đau thường, nàng gượng gạo nở một nụ cười, từ từ tiến lại. Giữa lúc hai bàn tay sóc đậm vào nhau, Từ văn đột nhiên tỉnh lại, chàng tự hỏi, ta làm gì thế này? Một tia lý trí khiến cho chàng tỉnh táo lại, quyết tâm của chàng suýt nữa biến mất, nhưng chàng thu về kịp. Đột nhiên chàng buông tay xuống, đồng thời người chàng lùi lại hai bước. Thiên này mà cười trừng hừng, nụ cười trên môi biến mất. Một luồng khí lạnh lại từ trong thâm tâm nổi lên, đưa ra khắp mình mầy. Nàng tưởng chừng tứ chi tê dại. Nàng lâm vào tình trạng vừa thấy một tia nắng lộ ra qua đám mây Rồi tia sáng lại bị làn mây đen dày đặc hơn che khuất Thiên ma Marker tưởng chừng như là mình bị tử văn chiêu cợt khinh nhường Nàng có biết đâu đến chỗ khổ tâm của chàng Tử văn lúc này cần được an ủi Nhưng chàng lại cự tuyệt sự an ủi Chàng cần có người đồng tình Xong chàng lại phế bỏ sự đồng tình mà chàng được hưởng thụ Tại sao vậy? Vì chàng thực tình yêu thiên đài Ma Cơ nên phải giữ gìn cho nàng. Chàng không muốn hy sinh nàng để mà có lợi cho mình. Gốc rễ ái tình chân thật là ở chỗ đó. Yêu ai là phải hy sinh cho ai chứ không phải là chiếm lấy phần hơn cho mình để người khác phải hy sinh. Thiên đài Ma Cơ hỏi Từ văn đại đại còn muốn làm nhục ta nữa chăng? Từ văn không trả lời Chàng cần phải cứng rắn, dẹp mỗi thống khổ. Chàng biết, nếu để tình cảm chi phối, tất là thất bại. Thiên Ma Cơ thấy thái độ của chàng, nàng không giữ được vẻ hiền dịu được nữa, để cho cơn phẫn hận bẽ bàng nổi lên. Nàng gầm thép. Tử văn, ngươi là một kẻ máu lạnh đầy mình. Tử văn chấn động toàn thân, chàng vẫn không trả lời, chỉ hết sức kiềm chế mối xúc động không để lộ ra ngoài mặt. Thiên đài ma cơ bỗng giơ tay lên, lớn tiếng quát. Tử văn, người giết ta đi, không thì ta cũng giết người." Tử văn bất giác lùi lại một bước dài. Chàng đã hiểu, nếu thiên đài ma cơ mà phóng trường, thì chàng chẳng thể nào chịu nổi một đòn vì đã mất hết công lực. Chàng há miệng toàn nói gì, nhưng lại thôi không nói nữa. Thiên đài ma cơ nghiến răng hỏi. Địa ngục thư sinh, Người mà dùng độc thủ thì giết người chẳng cần phí chút sức nào. Có đúng thế không? Tử văn nhắm mắt lại đáp. Đại thư hạ thủ đi. Tiểu đệ không trả đoàn đâu. Thiên đài mà cơ hỏi. Ngươi tưởng ta không dám chẳng. Tử văn ấp úng. Không phải vậy. Tiểu đệ... Tiểu đệ... Tử văn, ngươi coi ta là bông hoa tàn đạ trên đống cát bùn chứ gì? Đúng vậy, ta không biết tự ái tự trọng, ta là kẻ đốn mặt, không nhận xét bộ mặt thật của người ngay từ trước, đã hiến hết tình cảm không lưu luyến chút gì. Từ văn là thầm, thư thư, ta yêu thư thư lắm, phải rồi, đã có hồi ta khinh bỉ thư thư, nhưng hiện giờ ta yêu nàng thật sự. Nhưng ngoài mặt, chàng vẫn chơi như là tượng đá. Bình một tiếng, tiếp theo là một tiếng rú rùng rợn. Tử văn bị đánh một trường bắn ra ngoài hải trượng, ngã lăn xuống bụi cỏ bên đường, miệng trào máu tươi như là suối chảy. Thiên đài ma cơ lại thôn mặt ra. Nàng có ngờ đâu, tử văn không trả đòn mà cũng chẳng vận công chống cự. Nếu không thì công lực của nàng đánh tử văn đến mức thổ huyết thế này được. Tử văn cố cựa quậy, không còn chút khí lực nào, đành chịu nằm im trong bụi cỏ. Trang tuyệt không oán hận thiên đài ma cơ mà nghĩ thầm. Đây là một phương thức bồi thường mối tình cảm của nàng. Mình đã lầm vào tình trạng sống không bằng chết, nếu được chết về tay nàng thì còn có gì hay hơn nữa. Thiên đại Ma Cơ không hiểu lòng mình đang hối hận hay là phẫn nộ, hồi lâu nàng cất tiếng hỏi. Sao ngươi không trả đòn? Từ Văn bật lên tràn cười thê thảm, vận hết khí lực nói lớn. Thiên đại Ma Cơ, ngươi muốn giết ta chẳng sao không hạ thủ đi. Người <cười> người không dám mử Thiên đài ma cơ lại nổi cơn phẫn nộ Lòng tụ tôn của người đàn bà còn mãnh liệt hơn đàn ông nhiều Dĩ nhiên nàng không hiểu tử văn đã mất hết công lực Mà cho là chàng cố ý làm thế để tuyệt tình với mình Nghĩ tới đây nàng không thể nào nhẫn nại được nữa Dẫu cho tử văn có chết về độc thủ của nàng Nàng cũng can tâm Nàng nhảy tới bên tử văn nhất mặt bao phủ một làn sát khí rùng rợn. Từ văn thấy thế không khỏi bở vía. Xong chàng tự nghĩ. Thôi ta đành chết dưới bàn tay của nàng. Ít ra cũng được nàng mai táng cho tử tế. Thiên đài Marker lớn tiếng. Từ văn, ngươi đừng giả vờ nữa. Kéo rồi hối hận không kịp. Từ văn buồn rầu đáp. Vĩnh viễn, ta không bao giờ hối hận. Thiên Ma Marker rít lên. Được, ta để cho ngươi căm hận ta suốt đời cũng không sao. Nàng vừa nói vừa giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, giáng xuống ngực của tử văn. Tử văn vẫn không nhúc nhích, chỉ dương cầm mắt lên mà nhìn. Khóe miệng của chàng vẫn nở một nụ cười thảm đạm. Chàng chuẩn bị đón tiếp cái chết. Phát trường vừa phóng tới nửa vời, thiên đài ma cờ bỗng dừng lại. Hiện nhiên, nàng chỉ phẫn hận, chứ không cố ý giết chết tử văn. nàng dặn giọng hỏi tử văn sao ngươi không phản kháng già tỷ như là tử văn nhỏ nhẹ một câu là tình thế lập tức thay đổi nhưng mà chàng vẫn mặt lạnh như tiền hỏi lại sao ngươi không dám hạ thủ ư thiên đài ma cơ không còn đất để mà xoay chuyển nhưng nàng biết rõ bản tính của tử văn chàng chẳng bao giờ có ngụy kế gì hết vẻ quyết ý chịu chết của chàng Khiến cho nàng sinh lòng ngờ vực Nàng do dự một chút rồi thu tay về Dịu giọng hỏi Tại sao ngươi lại thế này? Từ văn lạnh lùng đáp Chẳng làm sao cả Ta muốn ngươi giết đi Hoặc là vĩnh viễn rời xa ta Từ văn Ngươi có điều gì bực tức với ta ừ? Ta chẳng có điều gì Ngươi giả chết cũng không được đâu Ngươi đừng tưởng phát trường này chẳng thế nào giết được địa ngục thư sinh. Bây giờ tử văn bỗng phát giác giả, thương thế của mình tự nhiên không chữa mở khỏi. Bao nhiêu nỗi đau khổ đều tiêu tan hết. Chàng đứng lên, trong lòng rất đối là kinh dị, và cho là trong bản thân còn có lực lượng tiềm tàng trỗi dậy, làm cho thương thế lành lặn. Lực lượng này đã khiến cho chàng mấy phen chết đi sống lại, là nghĩa làm sao. Chàng chưa từng uống những thứ thiên tài địa bảo. hay là linh đàn rượu dược gì nên hiện tượng này thật là kỳ quái hay đây là một kỳ tích huyền bí không sao hiểu được thiên đài ma cơ lại dục tử văn ngươi hãy nói đi tử văn hứng hở đáp cái gì đáng nói thì ta đã nói hết rồi thiên đài ma hỏi gặng người quả tình muốn thế thật ư đó là một điều bất đắc dĩ Bất đắc dĩ thế nào? Ta không muốn nói ra. Rồi sau này, ngươi sẽ tự hiểu. Thiên đài Ma Cơ nói móc. Thật là một lời nói dối hòa mỹ. Câu bịa đặt khôn ngoan. Tử văn, ta biết ngươi rồi. từ văn trong lòng thê thảm Chàng nói qua kẽ rằng. <cười> Như vậy càng hay. Thiên đài Ma Cơ bừng mặt chạy đi. Tử văn trông theo bóng lưng của nàng dần dần mất hút. Mà lòng như là xe lại. Tâm hồn hốt hoảng, tường trưng như là đánh mất vật gì. Miệng chàng lầm bầm. Nàng đi rồi. Ta cũng đi thôi. Nhưng đi đâu bây giờ? Giữa lúc ấy, bất thình lình ở trong rừng cách đấy mười mấy dặm, có tiếng rú chói tai vọng lại. Tư văn chấn động tâm thần. Chàng toan băng mình vọt đi. Nhưng sự nhớ ra công lực của mình đã mất hết. Bất giác, chàng đứng thư người lắc đầu. trên môi nở một nụ cười đau khổ mỉa mai những chuyện tranh đấu sát phạt không còn là chuyện của chàng nữa đột nhiên mắt chàng nhìn thấy phía trước một bóng người dài thườn thượt và in xuống đất chàng ngừng đầu lên chồng rồi lại lùi lại một bước một văn sĩ trạc tuổi năm mươi xuất hiện hắn chính là lão tú sĩ mà chàng đã gặp gỡ mấy hôm trước chứ không phải là người lạ lão tú sĩ này đã trúng phải độc thủ của chàng Ở nơi hoang dã, ngoài thành nam triệu rồi bỏ chạy. Tư văn đưa mắt lạnh lùng ngó lão tú sĩ rồi hỏi. Các hạ có điều gì dạy bảo? Lão tú sĩ mặt lộ hào quang, nghiến răng đáp. Không ngờ, ngươi lại là con của tự anh Phong. Giả tỷ không có hai tên môn hạ của vệ đạo hội nhận giả, thì lão phù không biết. <cười> Thật là lưới trời lồng lộng. Không cần nói cũng hiểu. hai tiếng rú vừa rồi lờ từ miệng của hai tên hán tử ở về đạo hội phát ra từ văn run lên hỏi các hạ là ai lão tu sĩ cười khành khành đáp rồi ngự sẽ biết lão phu nghe nói ngươi quật cường lắm mà sức chịu đựng cực hình cũng gề gớm bây giờ tuy là người đã mất hết công lực nhưng chúng ta hãy ra chỗ khác thủng thẳng nói chuyện lão vừa nói vừa cởi áo ngoài. Vùng qua cuốn lấy từ văn Sách trong tay chạy ra trong rừng từ văn không có sức phản kháng Chàng để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm Chàng biết rõ đối phương Sở dĩ cuốn chặt lấy chàng Là vì lão úy kỵ cánh tay độc của chàng Lão tú sĩ ra khỏi khu rừng rậm Vẫn chưa dừng lại Lão tiếp tục chạy nhanh như bay Khác nào người cưỡi rõ mà đi Chỉ trong nháy mắt Phía trước hiện ra một con sông lớn Nước chảy xiết Sóng vỗ bị bõm. Ra tới bờ sông, lão tú sĩ dừng bước. Ở đây có một con thuyền đã đậu sẫn. Lão nhảy xuống thuyền, quăng từ văn vào khoang rồi cởi giày, treo thuyền xuôi theo dòng nước. Không hiểu thời gian đã bao lâu và thuyền đã đi được bao xa, thì dừng lại. Lão tú sĩ vào khoang thuyền, ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi nói. Người dậy đi, bây giờ chúng ta nói chuyện. Tử văn đứng dậy, tiện bên có một cái ghế bỏ không, chàng liền ngồi xuống. Lão tú sĩ hỏi, phải chẳng, ngươi là con của Từ anh phòng? Tử văn đáp, đúng vậy. Lão tú sĩ lại hỏi, Từ anh phòng ẩn thân ở đâu? Tử văn đáp, Tại hạ không biết. <cười> ngươi không biết thật ừ. Tin hay không là tùy ở các hạ. Lão tu sĩ cười nhạt nói, Tiểu tử, Thủ pháp của Lão Phù so với huyện ngọc siêu hồn, Gì đó còn mặn mà hơn. Lão Phù tưởng người nên nói trắng già là hơn. Từ văn nhớ tới tham hình huyền ngọc siêu hồn mà khủng khiếp. Có điều lúc này chàng chẳng thể nào làm nào núng. Công lực đã mất hết rồi, Thì sống còn khổ hơn là chết. Chết sớm hay muộn, Trung Quy vẫn là cái chết. Bây giờ đã lọt vào tay của kẻ đối đầu, Thì còn gì mà nói Nghĩ vậy Trang liền lạnh lùng đáp tai hạ biết chứ Dù sao cũng đến chết là cùng Lóc tú sĩ rằn giọng, Người lầm rồi Đừng tưởng giải thoát mà dễ đâu Người không chết được Thì muốn chết cũng không xong Lóc phù sẽ điểm vào mấy âm huyệt Để cho tứ trì của người bị tàn phế một nửa Mắt người không trông thấy Tai người còn nghe rõ Nhưng miệng người lại không nói được. Kế đó, Lão Phu lại dùng dược vật làm cho người mất hết trí nhớ. Người sẽ quên cả thân thế mình, không biết gì nữa. Sau cùng, Lão Phu sẽ đem bỏ người ra giữa chợ. Bấy giờ, bản năng cầu sinh của con người lại trỗi dậy. Người sẽ cứ sống hoài và phải đi ăn xin mà sống suốt đời. Từ văn ta nát ruột gàn, chàng lớn tiếng quát. Người câm miệng đi! Lão Tú Sĩ nói tiếp, Từ đó, Hàng ngày cứ đến bàn trừa, Là người lại phát ra một thứ bệnh quái đàm, Cái đau khổ đó, Còn tệ hại hơn huyền học siêu hồn, Từ văn đứng phát dậy, Nhảy sổ tới đưa độc thủ ra, Bình một tiếng, luồng Kinh Phong hất chàng trở lại ghế ngồi, Lão Tú Sĩ lại nói, Đương nhiên, Lão Phu sẽ phế bỏ độc thủ của người đi, Để trừ hại cho người đời, Từ văn căm hận dít lên. Tiểu giàu hối hận là đã lấy thuốc giải cho người. Lão tu sĩ ngắt lời. Dù người có cho ta đến 10 lần thuốc giải, cũng không đủ để mà bù tội ác của phụ thân người trong muôn một. Đối với người, lõ phù không cần có lòng trắc ẩn, mà cũng không phải nói đến đạo nghĩa võ lầm hay là lề luật giang hồ gì. Từ văn thở hồng hồng một lúc, rồi quát hỏi. Giữa người và phụ thân ta, Có mối thù oán gì? Mắt lão tú sĩ chiếu ra những tỷ lửa oán độc. Lão nghiến rằng đáp. Thù tựa non cao. Hận bằng biển cả. Tiểu tử. Bây giờ, ngươi hãy xưng ra con chó giả kia đang ẩn nấp ở đâu? Tử văn lớn tiếng thép. Ngươi đương hồng tiểu ra nói cho ngươi hay một điều gì? Lão tú sĩ nói. Tiểu tử. Một người làm ác tội đến người thân. Người chịu nói thì Lão Phu mở cho con đường sống. Từ văn kiên quyết. Không bao giờ. Lão Tú Sĩ cười gằn, Rồi người cũng phải nói. Lão Phu có biện pháp khiến cho người phải tuồn ra hết. Từ văn biết mình sắp phải chịu khốc hình vô nhân đạo. Nhưng hiện giờ công lực của chàng đã mất hết. Thì muốn tự sát cũng không xong. Chàng không sợ chết mà chỉ sợ không chết được. Nếu đúng như lời lão tu sĩ đã nói, thì trung thần chàng còn điều đứng không bút nào tả xiết.